Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 256 ngoại truyện 2 Ố, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y rét kính tính Quay về một năm nơi tháng trước Đó cũng là một đêm nguyệt hắc phong cao Ban đêm đưa tay có thể thấy được 5 ngón tay Trong phòng, một mảnh đen kịch khép hẳn với bên ngoài ồn ào, nơi này yên tĩnh có chút hử dị. Lãnh tàng tâm một mực cung kính bẩm chủ nhân, địch cuồng ở chỗ này. Trong bóng đêm truyền đến một giọng nói lười biến, hắn ta tới đây làm gì? A, hắn ta. Không đợi lãnh tàng tâm trả lời, bên ngoài vang lên một tiếng kêu lớn. Cố mạng, có tên khốn kiếp muốn ta.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 Kính nhờ, đây là kỷ viện Nếu ngươi muốn phát tiết có cô nương Ngươi không thể thừa dịp cháy nhà hôi của Hơn nửa còn cướp của một người là mẹ của đứa bé Hắn cuối người, bàn tay mơn trớn làn da bóng loáng của nàng ta thiết mẹ đứa bé Bên ngoài vang lên tiếng gạo Không ngờ tên địch cuồng kia đốt kỷ viện thật Thần hoàng meo mắt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 Che kín mặt Ấp đầu nàng vào trong ngực ôm nàng xông ra Lại nghe thấy bên ngoài Có một trận cướp bộ dồn dập Chạy thẳng tới nơi này Sau đó cửa bị Người đá văn ra ánh mắt Giả vô hàm như sắc phun lửa Căm tức nhìn chầm chầm Thần hoàng Thần hoàng cười lạnh Hàm vương ngài tới bắt gian sao Hắn cười yêu nghiệt Vậy thì cũng quá muộn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 Trong mắt đầy vẻ tức giận Lần này nói gì cũng không thể bỏ qua hắn Đầu ớt phong linh bị hung khói nặng nề Mở mắt ra lần nữa thì nàng đã được cuốn ra khỏi kỷ viện Nhìn lại người ôm nàng Nàng giật mình trợn do mắt Dạ dập tuyên Hết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz